Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của nhân vật chính đi đến thành Hàm Đan. Nơi mà các idol xuất hiện, nơi mà tập trung rất nhiều. Người ta gọi là tòa thành tình yêu. Ở đó sẽ có điều gì thú vị đón chờ đường hoa. Chúng ta cùng theo dõi hay nhớ để lại comment cùng thảo luận. Và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chuông để nhận được thông báo khi tôi tủn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. mươi 26 Cuộc đại chiến thủ thành Hàm Đan Coi bộ lượng tiêu thụ Ở đây cũng không có lạc quan Thành tình yêu Hàm Đan Đã bị minh tinh các nơi Coi như là căn cứ biểu diễn hàng đầu Idol ca nhạc huyên huyên Đã chiếm lĩnh mất nửa giang sơn Mấy người khác chỉ có thể chia nhau Những miếng bánh còn lại Không cần phải lo vé vào là giả Ở đây vé cửa đã được hệ thống đóng dấu Đương nhiên mỗi một tờ Hệ thống sẽ rút một lượng bạc tiền thuế. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở bên bờ Long Hồ, đường hoa sau khi trở về. Ra ngoài đánh quái cũng đã sắp bắt đầu. Đi đến Long Hồ nhìn sơ qua, người xem có vẻ hơi ít. Chỉ có gần 100 người trông lẻ tẻ phân bố ở khắp nơi trên sân khấu. Ấy, nghĩ sao mà bắt đầu buổi diễn trùng thời gian. Trung thành thị được với Huyên Huyên. Này! Vậy sao ngươi không xem huyên huyên đi? Một tờ ba mươi lượng bạc. Người về đó. Như vậy ngươi có coi nổi hay không? So với gió thổi trên hồ tự nhiên, cảnh tượng ở chỗ huyên huyên sử dụng chỉ có thể hình dung bằng từ xa hoa. Nàng có một đoàn pháp thuật 20 người, lại có đoàn trù hoạch 50 người. Với những pháp thuật rực rỡ màu sắc phối hợp với âm thanh của phi kiếm hoặc là pháp thuật, hiệu quả thật sự là choáng váng, làm cho người ta xem say mê. Giữa những chàng vỗ tay, nhân vật chính Nhược Hàn rực rỡ ở trên sàn. Hôm nay thật xin lỗi, ta sẽ không hát. Mọi người đừng kích động, ta chỉ mong mọi người hãy nghe ta đánh đàn. Các người có thể yêu cầu lấy lại tiền ở chỗ hệ thống. Đương nhiên ta mong rằng, đó là sau khi kết thúc. Nhược Hàn lấy ra một cái ngũ huyền cầm nói. Đây là pháp thuật trị liệu tập thể, ta học được ở cấp 20. Ta phát hiện âm nhạc đó rất dễ chịu. Hy vọng có thể chia sẻ cùng mọi người. Đàn là pháp bảo đặc biệt của huyễn Nguyệt An. Tác dụng có thể khôi phục khí huyết, cấp thêm trạng thái cho phe mình hoặc là dùng trạng thái tác động đến phe đối thủ. Bình thường mọi người sử dụng thì gảy nhẹ một cái dây đàn thôi là cũng có hiệu quả. Cơ bản là không ai hứng thú với bản nhạc. Khi tiếng đàn vang lên, đường hoa ngáp giải một tiếng. Tiếng đàn này có chút buồn, nhìn lại xung quanh. Người xem đã bắt đầu nói chuyện với nhau, coi bộ cũng không có hào hứng vì tiếng đàn này lắm. Nếu như đã không phải là fan, thì rời đi là điều khó tránh. Rất nhanh, đông một kẻ, tây một người, gần một trăm người chỉ còn nhõi hai mươi. Thế nhưng rất nhiều người cũng không có lấy lại tiền, dù sao thì họ cũng ngại mất mặt. Một khúc đàn tấu xong, nhược hàn tay cầm đàn đi xuống sàn đến trước mặt đường hoa. Cảm giác thế nào? Đấy, muốn nghe nói thật sao đương nhiên à, khá là khó nghe đó nhưng mà đừng để bụng chỉ là tôi cảm thấy đàn cổ rất nặng nề không có sự ngân vang tươi đẹp vậy các người cảm giác thế nào nhật hàn lại hỏi một đôi tình lữ ở ở cũng không tệ lắm không tệ lắm tan cuộc nhật hàn đứng ở trên sân khấu than thở sao còn chưa đi đường hoa nhìn nhìn ở trên đây chỉ còn mỗi một mình mình hắn gái đầu nói à, là như vậy ta muốn hỏi cô một chuyện Nhưng ta hy vọng cô có thể nể mặt mũi ta là fan trung thành của cô. Mà đừng có hiểu lầm đâu. Nhược Hàn mơ hồ đoán được là loại chuyện gì? Ta có thể từ chối trả lời được không? Đấy, đừng mà... Đừng hoa mếu máu. Thôi thì nể mặt mũi ta kiên trì lắng nghe. Đừng có hiểu lầm được không? Là như vậy. À... Cô, cô, cô nhớ. Đừng có hiểu lầm đâu. Được. Vậy ngươi hỏi đi Nhật Hàn thấy biểu tình đau thương đó của đường hoa Đã quyết định Chỉ cần vấn đề đường hoa hỏi không quá riêng tư Thì mình sẽ cân nhắc nghiêm túc trả lời Ta muốn hỏi là Đường hoa còn chưa nói xong Thì đột nhiên đất rung núi chuyển Hơn nữa Còn có tiếng hò hét của thiên quân vạn mã vang lên Khẩu hiệu hò hét Chỉ có một câu Đại phong Đấy, Bốt gì vậy Đường hoa hơi sừng sốt, nhưng vừa nói xong, chỉ thấy bầu trời bốn phương tám hướng, một đàn châu chấu đen kỳn kịp bay sọc thẳng vào thành Hàm Đan. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan Hiện tại thông báo tin tức Chúng ta vừa nhận được thông tin, quân tần tàn bạo đột nhiên dùng trăm vạn quân công kích thành Hàm Đan. Nhiệm vụ thứ nhất, bảo vệ Hàm Đan. Nhiệm vụ thứ hai, chạy trốn khỏi Hàm Đan. Hy vọng người chơi vui vẻ, hẹn gặp lại. Đường hoa vội vàng gọi ra phi kiếm, mong phá vây mà đi, lại thấy đã sớm có trăm tên người chơi bay lên. Mẹ nó chứ, đây không phải là châu chấu. mà nó, là, là mũi tên nữa. Trong nháy mắt, trên không trung nở rộ, hàng trăm cụm ánh sáng. Trong giai đoạn còn chưa có tiên kiếm, người chơi muốn bằng vào một thân phòng ngự, đột phá mưa tên, quả thật là nói si nói mộng. Dù là tên sát phá làng kia đến đây, Dùng bảy kiếm hộ thân cũng chưa chắc Đã thoát cảnh vạn tiễn xuyên thay Đường hoa lập tức kéo nhược hàn Đang ngẩn ngơ Nhìn mưa tên ở trên đầu Cô ả này không có việc gì Lại đứng ở giữa bãi đất trống để làm bia bắn hay sao Chẳng phải là muốn bị đâm chết hay sao Hai người lập tức dùng phi kiếm Bay thẳng về phía một nhà dân ở gần nhất Chỉ nghe một trận lột bột Sau đó Họ còn nhìn thấy những mũi tên xuyên qua nóc nhà bắn thẳng tới đường hoa mắt sáng lập tức kéo nhược hàn chui vào trong gầm giường ở dưới chân đã trúng ba mũi tên cột máu đã mất một nửa nhược hàn gảy gảy dây đàn sinh mệnh của đường hoa từ từ khôi phục lại trận mưa tên đầu tiên quân tần cơ hồ đã đánh sạch mọi công sự có thể che chắn của thành hàm đan lần đại phong thứ hai lại tiếp tục bổ nhào đến chết mất nhược hàn nhìn mưa tên đang từ xa bay tới Ta còn chưa biết được tên ngươi là Lượng Thiên Xích. Quanh thân của đường hoa đột nhiên bùng lên ánh đỏ. Tay cầm pháp quyết vùng một cái. Trên đỉnh đầu của hai người xuất hiện một biển lửa. Một lát sau, biển lửa biến thành con rồng cuốn tới mưa tên. Biển lửa này chính là tam muội chân hỏa. Vật phàm làm sao có thể chống được. Mũi tên ở trong biển lửa hóa thành cho bụi. Chờ đến khi biển lửa tắt đi, mấy mũi tên còn lại đều bị một cái lôi bích ngăn cản đây là pháp thuật gì vậy? Nhược Hàn sừng sốt hỏi là tam muội chân hòa đó chữ tam trong tam muội chân hòa chữ muội ở trong tam muội chân hòa đó đồng hoa đắc ý búng tay là một thương hiệu của gia tử. Sau khi ngăn cản mấy vòng mưa tên hệ thống lại bắt đầu hò hét. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan thông báo tin tức mới nhất bởi vì không ai chấn thủ quân tần đã phá vỡ cửa đông theo bình luận đặc biệt của đài phân tích vì tránh ngộ thương. Mưa tên của quân Tần chỉ bao phủ không trung, áp chế trên không, sẽ không tiếp tục bắn vào trong thành. Thật ngại, cửa Nam, Tây, Bắc cũng đã bị đột phá. Đài phát thanh Hàm Đan của nước triệu chính thức đổi tên thành Đài phát thanh Hàm Đan, nước Tần. Đài tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại. Một tên thiên phu trưởng vùng đau một cái. Hàng trăm tên tiểu binh xông tới đường hoa. Đường hoa đánh ra một mảng lửa, nhìn thoáng qua trông cực kỳ kinh hãi. Đây là phòng ngự gì vậy? Một nửa đám người vẫn cứ sông qua được biển lửa. Chết mẹ, chạy mau. Vội vàng, vung lên kiếm quang, cùng Nhật Hàn chạy trốn vào trong thành. Lượng thiên sích, mẹ nói chứ. Ây, hey, lượng ca, làm ơn, làm ơn, đánh đi. Đường hoa lúc này lệ rơi đầy mặt. Bây giờ, lại tuột xích ở giữa đường. Hắn đã chạy đến quảng trường trung tâm của Hàm Đan, tức là nơi mà Huyền Huyền biểu diễn. Ở đây có mấy trăm người chơi đang bị dồn lại với nhau. Ở trong thành Hàm Đan khắp nơi đều là dập trời cỏ của quân tần. Ở trên không trung, mưa tên ảo ảo bao phủ. Tuy rằng mục tiêu không phải là thành Hàm Đan, nhưng không ai có dũng khí đến thử xem. Đến lúc bị mấy vạn mũi tên cắm vào, thì khác gì là con nhím. Bất quá tình hình lúc này đã có biến đổi, Lúc trước mọi người bị mơ tên thình lình bắn đến ngu cả người, chỉ lo chạy chối chết, hoặc là tìm công sự để mà che chắn. Căn bản là không có biện pháp chống cự hữu hiệu. Bây giờ thì khác, mọi người đã không còn đường lôi nữa rồi. Phát này thì chết là chết chắc. Mọi người, cố gắng kết thành đội mà đi. Nhanh lên, cố gắng kết thành đội mà đi. Mỗi một đội, phải phân bố một tên pháp sư cùng với một tên trị liệu một một người lên tiếng nơi này ầm ầm vang lên sau đó là tiếng cần tổ đội rất nhanh những đội ngũ đều đi đến chấn thủ tứ phía của thông đạo mỗi phường mỗi hướng đều được bố trí hai mươi đội ngũ mỗi đội gần một trăm người như vậy bây giờ thì quân tần không thể hung hăng càn quấy được nữa mấy trăm người cùng xông lên pháp thuật quần công phi kiếm đều đồng loạt bắn tới Mọi người lại biết thần thông, có pháp bảo có bẫy dập, có pháp bảo một phòng ngự, có pháp bảo thuật trạng thái, lại có pháp thuật hồi máu và hồi khí. gia tài phong phú, còn mang theo cả liệt viêm đạn, tay vùng lên là đùng đùng nổ tới, nguyên si cả một mảng lớn. Tuy rằng quân tần hung mãnh, quân tần lực phòng ngự cũng rất cao, thế nhưng thân là xương là thịt, làm sao có thể chống được? Lực tấn công của người tu tiên Thế công của quân tần hơi giảm đi một chút Huyền huyền lên sân khấu nói to Các tiên sinh Các nữ sĩ Sự dũng cảm của các ngươi Sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi cuối cùng Bây giờ ta sẽ hát một bài Thắng lợi cuối cùng Hy vọng mọi người sẽ yêu thích Ôi, Xin chào Ta là phóng viên thường trú Của Hàm Đan Sông kiếm Nhật Báo Xin hỏi các người là của môn phái nào Ta người có nhìn Cái nhìn đánh giá như thế nào về tấn công của quân Tần? Người cho rằng chúng ta có thể thắng được hay không Trong lần chiến đấu này Điều gì khiến cho các người cảm động nhất Đấy là thuốc hồi máu Thuốc bổ pháp Hiệu quả trị liệu tập thể Cần thì nhanh lên Ngoài ra còn có kim cương đan Phòng ngự tăng 20% trong 10 phút Giá ưu đãi đây Ta tìm bà xã Thanh Thành tìm bà xã Có thể cùng chơi cùng luyện cấp Ta tìm ông xã Bản thân là tiểu cư sĩ Tìm ông xã có nhân phẩm tốt đẳng cấp cao. Để để có thể, thể có trang bị ngon lành. Mẹ nói chứ. Ai mua đậu phộng, hột, vịt, dưa bò khô, bia ngon, nước suối khoáng đây. Ở thùng mùa sắt vột, nồi hư, đồm nhồng, nhôm đồng sắt hỏng đây. Lúc này, ở trong thành mọi thứ đã hỗn loạn. Ai cũng muốn kiếm trác một chút. Nhật Hàn nghi hoặc quay sang nhìn đường hoa. Sao, sao người không lập tổ đội? Đường hoa than thở. Ta không thể tổ đội. Thông báo giải thưởng đã lan tràn đến hàm đan Tổ đội một cái là tên của mình sẽ bị lòi ra Kẻ đang truy nã mình Nhất kiếm, song sư Ngoài ra còn có cả tam thương Và một người thần bí Họ đã treo giải Nếu như họ nắm được tọa độ Chi tiết của mình Thì chết Đồng phương giả tử Có thể nói bây giờ đường hoa đang là kẻ bị truy nã hàng đầu Với quy mô lớn ở trong trò chơi Tổ đội Nếu như không có Thì không thể vận dụng pháp thuật trị liệu tập thể. Chỉ có thể lựa chọn đối phương tiến hành thêm máu đơn thể. Như vậy tác dụng của huyễn Nguyệt Am sẽ không lớn. Vậy sao cô không lập tổ đội? Ta, ta không biết nữa. Nhược Hàn khuôn mặt ở đằng sau. Lớp mạng che vải nhìn sang huyên huyên ở phía xa. Đường Hoa bây giờ hiểu ra. Không ngờ nha đầu này cũng sợ người ta biết được mình là idol. Mọi người đều là idol mà mình thì lại nghèo túng như vậy quả thực là xấu hổ này chị bằng cô cho tôi một chút tiền tôi sẽ xử lý cô ta cho cô nhược hàn chưa hiểu tức là cô thuê tôi tôi sẽ thần không biết quỷ không hay xử lý nàng cho cô nhược hàn cả giận xin lỗi ta vừa rồi là chưa biết đến sự đen tối trong lòng của ngươi cho nên không hiểu ý của ngươi nói lời này là sao đường hoa nhìn nhược hàn đang lạnh mặt vậy cô có làm hay không làm Ta không làm đâu. Nhân tiện ta nói luôn. Những người đen tối như vậy đứng xa ta một chút. Hào cảm của Nhược Hàn đối với đường hoa bây giờ đã biến thành không. Này đúng rồi. Chuyện vừa nãy của tao tôi. Cô có thể giải đáp được không? Sau đó tôi sẽ biến xa. Nhược Hàn nhìn đường hoa một cái, than một hơi. Dù sao đây cũng là phan chân chính của mình. Lời mình vừa rồi tự hồ có hơi quá một chút cho nên giọng điệu của nàng dịu lại. Ngươi hỏi đi, à, cô có biết môn phái lánh đời nào ở phụ cận hàm đan không? Chuyện ngươi muốn hỏi là đây sao? Nhược Hàn hơi có chút cảm xúc muốn giết người, À đúng vậy đó. Ta không biết, cút đi. Nhược Hàn hét lên một tiếng, khó trách. Người ta nói tại sao lại có chỗ đặc biệt hơn người thường. Không ngờ, nó lại chính là cổ họng. Đúng là idol có khác, cổ họng họ hét cũng to hơn. Ta hỏi ngươi. Nhược Hàn hung hãn nói, Người có biết ta là ai không? Không biết, sao vậy? Vậy người có biết Huyên Huyên là ai không? Cũng không biết. Đường Hoa ngơ ngác, chẳng lẽ không biết được idol của mình là người ở đâu, làm một tội hay sao. Thế nhưng Nhược Hàn có vẻ buông lỏng nói, không có gì, người có thể đứng ở đây được. Không cần phải tránh xa nữa. Lúc này Đường Hoa nghe vậy, thì thở dài, woman, woman, Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan nhà Tần nói Thế công của quân ta tạm thời Chưa bị cản trở Trong nội thành Hàm Đan vẫn có lực lượng vũ trang Phản chính phủ Xét thế lực lượng vũ trang phản chính phủ Đang ngoan cố chống cự Quân ta sắp xuất ra 4 cái nỏ Tiến hành quét sạch chúng Xin chú ý Loại nỏ này không phải là nỏ bình thường Là nỏ dùng hắc hỏa Làm nhiên liệu Còn mẹ nó chứ Cái quái gì vậy Người chơi ở phía cửa đông kinh hô, Ho, Đường Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở ngoài phố cửa đông xuất hiện một con quái vật. Con quái vật này to như một căn nhà, nhưng lại có hai chân to bằng sắt, chạy một bước là đất dung núi lở. Rất có thể đây chính là nỏ chân, theo như lời đài phát thanh đã nói. Những tiếng rầm rầm, con quái vật bắt đầu tấn công về những người chơi. Nãy bốt đến rồi, tập trung hỏa lực bảo hộ các pháp sư. Hai thanh phi kiếm dẫn đầu chém thẳng vào nỏ chân. Chỉ nghe thấy âm thanh kim khí chen chen va chạm. Hai thanh phi kiếm này ngay cả một vết xước cũng không lưu lại được. Bị hất văng ra ngoài. Hai người kia thấy vậy vội vàng thu lại phi kiếm. Lại thấy ở trên mui của mỏ nỏ chân kia bật lên một cái sàng nỏ. Không chút khách khí. Bắn thẳng vào hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm kêu rắc một cái gãy làm đôi. Làm sao đây làm sao đây. Mọi người lúc này. Bắt đầu quay xung quanh nỏ chân. Phi kiếm pháp thuật như nước vùng ra. Nhưng ngay sau một vòng đả kích, nỏ chân khỏe mạnh thoải mái, vẫn không hề hấn gì. Ở trong nỏ chân, bắn ra mũi tên. Những mũi tên liên hoàn bắn tới viu viu, cơ bản là những kẻ nào đứng gần đều chết. Một lượt bắn như vậy, người chơi ở cửa đông. Hơn 50 người đã bỏ mạng. Bạn đó, nó cứng như là xe tăng vậy đường hoa lập tức khởi động lượng thiên xích một thân ánh đỏ bùng lên cao mấy trượng bắt đầu thi triển nỏ chân tựa hồ cảm giác được sự uy hiếp của đường hoa nó quay đầu lại bỏ qua mấy người chơi đang tấn công mình bằng man lực trực tiếp nhắm thẳng tới đường hoa ở phố cửa nam này bảo vệ pháp sư kia bảo vệ pháp sư kia không ai biết là có ai hô lên một câu toàn bộ mọi người ánh mắt sáng lên giảm tốc độ công kích, tất cả đều tung tới che chắn cho đường hoa. Ở chân thân đường hoa lúc này cũng được bổ sung lên trạng thái pháp phòng, vật phòng, gia tốc. Cho dù như vậy, nỏ chân vẫn chĩa thẳng tới đường hoa mà tiến. Thiên lôi không phá. Một âm thanh vang lên, trên bầu trời bị xé toạc một lỗ hổng, một tia chớp to đến cả trường. Đánh thẳng vào môi của nỏ chân Dưới một đòn này Nỏ chân trực tiếp bị đánh cho sụp xuống Toàn thân bê bết Những phụ kiện văng khắp nơi Hơn nữa Ở bộ phận trung tâm điều khiển Bốc lên từng trận khói Bất quá chỉ một giây sau Nếu như ai cẩn thận có thể phát hiện Phòng điều khiển đã bắt đầu tự động chữa trị Khói cũng từ từ tan đi Không lẽ đây là hồi máu cường lực? Đây là từ đầu tiên mọi người nghĩ đến Ở trong tiên hiệp thì không thể gọi như vậy Mà hẳn là một pháp thuật nào đó Hắc hỏa Toàn bộ mọi người nghĩ đến Hai từ lúc nãy mà đài phát thanh đã nói Mẹ nói chứ Thêm cái nữa nào Đường hoa cũng không có nói Thời gian đếm hồi chiêu chỉ có 4 giây Hắn phát hiện vô dụng Lúc mà lần khởi động thiên lôi không phá Tiếp theo Còn đang tiếp tục vận lực Thì nỏ chân đã đứng lên Khỏe mạnh trở lại Mãi nó Thế này thì chơi bời cái gì mươi 28 Cuộc chiến phá vây Bây giờ phi kiếm của mọi người đều là rác rồi. Nếu như có thể có một thanh tiên kiếm Phối hợp với pháp thuật của đường Hoa, muốn phá cái nỏ này không chừng không khó. Nếu như không có, thì phải có pháp sư thật mạnh tiến hành công kích liên tục. Nhưng chính bản thân đường Hoa biết, lúc mình chưa mở lượng thiên xích thì một tia chớp của mình không đủ để cho người ta chú ý tới. Đây đã là phòng ngự cực hạn. Ví dụ trong trò chơi bình thường, quái cấp 1 đánh người chơi thì khấu trừ 1 máu, quái cấp 10 thì trừ 10 mọ, quái cấp 10 đánh người chơi cũng là 1 máu. Nhưng khi công kích của quái vật đạt đến một trình độ nhất định, có thể phá xuyên qua phòng ngự của ngươi, đến lúc đó thì số máu sẽ nhiều hơn nhiều. Cho nên, có thể nói cái nỏ chân này lực phòng ngự quá biến thái, năng lực tự hồi phục quá mạnh. Như vậy, bọn mình chắc chắn chết. Từ cửa Bắc, giết mở đường máu. Mọi người đã cảm thấy đây là một cái tử cục, cho nên bắt đầu điều khiển phi kiếm sông tới. Lúc này đường hoa nhận được một lời mời tổ đội, nhìn thoáng qua là nhược hàn quả nhiên ở cửa bắc cũng có một cái nỏ chân đang chờ đợi lui về phía sau thì hẳn phải chết tổ đầu tiên gồm mười người chơi dẫn đường xông qua hai bên cùng với đầu của nỏ chân mà chạy hàng loạt những tiếng cung nỏ vang lên chỉ có ba tên người chơi còn một nửa cột máu lao được ra còn lại đều nằm xuống bọn đường hoa xẹt qua nỏ chân vẫn bắn mưa tên mắt thấy mưa tên phủ xuống Nhược Hàn ném ra một luồng cầu vòng, nháy mắt bao phủ lấy hai người. Sau khi bị vài lần công kích, cầu vòng bị đánh bay về trong túi càn khôn của Nhược Hàn. Thế nhưng hai người cũng nhờ đó mà chạy ra được cửa bắc. Pháp bảo phòng ngự tập thể, chỉ có điểm đó là không tốt. So với pháp bảo phòng ngự đơn thể hỗn thiên lăng của thiên sứ, chịu được một kích của tà kiếm tiên, thì hiệu quả phòng ngự của nàng còn kém quá xa. Mẹ nói chứ. Tần Thủy Hoàng từ lúc nào Từ lúc nào mà lại có cả không quân Ở trên trời thế kia Gần 100 người chơi may mắn sống sót Đều bị một màn trước mắt làm cho chấn động Vài người tố chất tâm lý không tốt Thì lộn từ trên phi kiếm xuống Chỉ thấy mưa tên trên trời đã dừng Trên bầu trời nghìn nghịt Các loại cọp và sư tử mọc cánh Điều càng kinh khủng hơn Là còn có cả một đàn cá mập biết bay Mẹ đó Cá mập mà cũng biết bay Trời ơi Hượng đế người mở mắt ra mà xem Lúc này một người chơi Ăn mặc như phương sĩ vung tờ giấy bồi trong tay lên Một con cá có cánh bay lên Đây là pháp thuật quỷ cốc Xếp giấy thành binh Nghe nói có tát đậu thành binh vẩy mực thành binh nữa Xem ra bên phe của đối phương có cao nhân Rất có khả năng là bốt cùng cấp bậc Với những lão đại của môn phái đó Sao lại thế Thì bởi vì con cá của ta mới cấp 1 Còn con cá kia là cấp ba mươi rồi anh bạn phương sĩ này vừa nói vừa chảy nước mắt mẹ nói chứ người ta là cá mập là vương giả ở trong biển còn mình thì chỉ là một con cá rô lúc này nghe thấy phiến nam truyền đến tiếng tiêu thổi nháy mắt lũ cá mập lũ cọp kia đột nhiên ánh mắt tĩnh lại toàn thân tràn ngập sát khí xông thẳng đến hướng người chơi Số một, số một, ở, ở phía sau người có ba con cọp tấn công, hướng ba giờ lại phát hiện một đàn bạch tuộc, hướng bốn giờ có một đàn sư tử, hướng chín giờ có một đàn rắn độc Ở bên trái, bị đột phá, máy bay số ba vỡ nát, máy bay của ta hiện đã cạn nhiên liệu, không thể khởi động nhảy dù khẩn cấp được, cặp chiến hữu, vịnh biệt. Đây là báo cáo của một thành viên không quân trong đội. Trăm người chơi đột nhiên bị tấn công, bị phân thành nhiều nhóm nhỏ, mọi người chỉ có thể phối hợp với quy mô nhỏ vừa bay vừa đánh. Bay thì không biết bay về hướng nào. Lũ cọp sư tử đông đến dọp trời. Con nào chết thì bị hóa thành giấy vụt bay lạ tả. Càng che tầm mắt, không cho mọi người hợp lực lại với nhau. Nói đến lũ động vật này, công kích cũng không quá sắc bén. Lực phòng ngự cũng không cao. Phi kiếm tam giai xẹt qua một cái là có thể giết một con. Nhưng vấn đề là lũ cọp giấy này thật sự là rất đông. Hơn nữa lúc nào cũng được bổ sung gia nhập vào đội ngũ căn bản là giết không hết rất nhiều người chết không phải là do động vật công kích mà là do pháp lực bị mài mòn mà chết đường hoa tuy tu là pháp anh tốc độ khôi phục pháp lực đã đạt đến hạn mức rất cao thế nhưng pháp thuật của hắn cũng tiêu hao rất lớn liên tục tung ra ba cái tam muội chân hỏa thì cũng phải nghĩ đến lúc ngồi xuống nghỉ còn may ở gần hắn còn mười tên kiếm thủ bảo hộ Đương nhiên cũng không thể thiếu sự trợ giúp của các đệ tử huyễn Nguyệt An. Chỉ thấy đang một tiếng. Một tên kiếm thủ cả người lẫn kiếm bị một tia sét đánh thành bụi cám. Một tên tay cầm roi thiên lôi giống như thiên thần xuất hiện trước mặt bọn đường hoa. Mẹ nói chứ. Ừ, là xếp giấy cũng có bốt sao? Có cho người ta đường sống nữa không? Hả? Trời ơi! Tên kia cầm roi vông lên một cái một tia sét xuất hiện trong không trung đánh thẳng vào đầu của kẻ vừa nói, chính là Đường Hoa. Nhưng ngoại trừ việc giật cho Đường Hoa đến dựng cả lông tơ thì hắn vẫn không sao cả. Tên kia hơi giật mình lùi về phía sau một bước, Đường Hoa nhìn thoáng qua thuộc tính ngũ hành của mình. Sét 29. Phong không. Mẹ mày, không biết là bố mày đây. Ngoại trừ chịu lửa ra, thì chịu lôi điện cũng rất tốt hay sao ta trả lại người một tia lôi điện đây thiên lôi phá không đánh thẳng tới nam tử kia nam tử kia cũng giống như đường hoa ngoại trừ mái tóc bị dựng ngược thì cũng không cảm thấy có gì bất ổn cả nam tử tay giơ lên toàn bộ đám động vật xung quanh tránh khỏi khu vực này hắn mở miệng nói chỉ cần các ngươi buông vũ khí đầu hàng nhà tần Ta có thể cho các người một đường sống. Này, giấy gấp mà cũng biết nói kìa. Lời này tuy sừng sốt, nhưng mười người chơi đều im lặng. Cá mập mà còn bay, thì có chuyện gì mà không thể? Ta tên là Bình Chiết, đệ tử thứ tư của sư phụ ta. Ta không phải là giấy gấp. Sư, sư phụ người là ai? Quốc sư Nha Tân, sích tồn tử. ta người không trốn được đâu. Chỉ bằng đầu hàng chúng ta thì có thể tránh khỏi trừng phạt và tử vong. Đầu hàng ngươi? Đầu hàng ngươi không phải là không được. Nhưng vấn đề đầu hàng ngươi thì có chỗ tốt gì đây? Không có chỗ tốt gì. Nhưng lại có chỗ hỏng. Nhiệm vụ của các người sẽ thất bại. Bất quá. Như vậy còn hơn là ngoan cố chống cự. Không chỉ là nhiệm vụ thất bại. Còn phải chịu trừng phạt tử vong đó. Này, cái này, cũng không phải là không được. Các người thấy sao? Đường Hoa hỏi mọi người. hay mặc kệ đi, ta mệt chết rồi. Tất cả mọi người ở đây đều đã vô cùng mệt mỏi. Cả ngày nay đã kiệt sức rồi. Tốt. Bình chết còn chưa nói xong. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng chim hót. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Này, là... là nhà họ mặc sao? Đường Hoa ngẩng đầu nhìn, ở hướng đông nam, xuất hiện một con chim... Bằng gỗ rất đồ sộ Sau đó là âm thanh của một cô gái vang lên Mạn thiên Cái địa thị Từ trên thân thể của con chim Bay vụt ra vô số những mũi tên Nhìn thoáng qua tựa hồ như là giữa nước hồ nhộn nhạo Bùng lên cơn sóng Một vòng quét qua Lũ động vật kia đông như mây đen trên trời Bị quét sạch một mảng lớn Các huynh đệ đánh đi bạn của ta tới rồi đường hoa lập tức vận lên lượng thiên xích thiên lôi đánh xuống bình chiết không dám đón một chiêu này giấy xếp ở trong tay vung một cái bày ra pháp thuật che mắt thiên lôi chỉ đánh rơi có một tờ giấy bình chiết lập tức rút lôi bọn động vật cũng chen chúc mà xông tới đường hoa không suy nghĩ đánh ra ba cái tam muội chân hỏa quét cả một mảng trời đường hai ngọc ngô đồng cầm mặc tinh là mặc tinh đường hoa vẫy tay con chim cu lượn vòng hạ xuống bên cạnh đường hoa cưỡi trên lưng nó quả nhiên là mặc tinh mặc tinh vừa gặp lại đường hoa thì kích động quẹt nước mắt ta hết tiền rồi sao bây giờ ngươi mới đến ấy tiền đâu hết rồi đường hoa nhớ là nha đầu này có đến tận một lượng vàng cơ mà mấy ngày trước mua một đôi bông tai ngươi xem có đẹp không Mạc Tinh vẫy vẫy vảnh tay ở, ở đề ập đề ập Đường Hoa nghiến răng Con bé này Mái tóc thì buộc khăn nơ Ở trước ngực thì treo bảo thạch Ngoài ra riêng nhẫn pha lê Đeo đến 8 cái Lẽ nào ngươi không biết Là chỉ có 2 ô trang bị nhẫn này sao nhược Hàn tới gần đường Hoa Đang sắp bùng nổ nói Này các người bây giờ là thời gian nói chuyện phiếm sao Ở đường như là rút lui chứ Mạc Tinh phất tay một cái Leo lên con chim gỗ đi Ta mang các ngươi sông ra ngoài Quả thật Mạc Tinh không nói quá Con chim gỗ lướt đi Không gì có thể cản nổi Sau khi đó, đó Lại cứu ra thêm một nhóm người nữa Mạc Tinh nhìn trái nhìn phải Sau khi xác định không còn ai sống sót Lên điều khiển con chim gỗ Nhắm thẳng về hướng đông nam phá vây và chạy Đường hoa hiếu kỳ Gõ gõ cánh của con chim gỗ này Của cô sao Không phải của ta Là do phu nhân nhà họ mặc Lúc giao nhiệm vụ đã cho mượn Ta chỉ có 5 giờ thời gian sử dụng Mặc tình giới thiệu Cơ quan bên trong của nhà họ mặc Cực kỳ lợi hại Ta lái một chiếc nỏ chân của nhà họ mặc Mà thoải mái xử lý ba cái nỏ chân của quân tần Nhưng đều là vật phẩm nhiệm vụ Thời gian sử dụng rất hạn chế Vậy lúc cô không có mấy thứ này Cô luyện cấp thế nào Đường Hoa rất lo lắng là Mạc Tinh Có khi lại đi solo với quái vật Cả ngày trời Xem đây Mạc Tinh múa tay một cái Một thanh phi kiếm to bằng bàn tay bắn vụt ra Còn chim hóa thành luồng ánh sáng trắng Tan tành Sao nào Mạc Tinh đắc ý Đường Hoa thở dài Bốn giây sau phất tay một cái Một đàn chim Đồng nhung nhúc kia hóa thành ánh sáng Đường hoa vỗ vai của Mạc Tinh Mạc Tinh dẩu cái miệng nhỏ Đường hoa lấy ra một bình rượu tức mặc lâu năm Mạc Tinh vui vẻ cười cười Cầm lấy uống liền mấy ngụ Mạc Tinh vốn là người như vậy Nàng là người sống rất sảng khoái Thích làm những chuyện mà nàng thích Không cần quá quan niệm gì nhiều Tuy rằng nàng cũng biết Những gì mình học được ở Mặc gia Hiện tại hơi rác một tí Nhưng nàng sẽ không có từ bỏ Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Cho dù là bị người ta đả kích Chỉ cần có chuyện gì đó khiến cho nàng vui Không nhớ đến phiền não nữa Mà vật phẩm trang sức Ở trên thân nàng 10 phần thì 8-9 phần đều là đồ thường Không có tác dụng hỗ trợ Tấn công hay phòng thủ Chỉ đơn giản là cho đẹp Thế là đủ Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi Ta phải về doanh trại nhà họ mặc Đường Hoa nói Đừng có về. Ta dẫn cô đi luyện cấp. Không được. Mặc tinh thở dài. Ta mới cấp 17. Phải đến 20 mới được phu nhân cho phép ra ngoài lăn lộn. Vậy sao? Đường Hoa rút ra một tầng ngân phiếu. Cảm đoán với ta đi. Đừng có tiêu tiền lung tung nữa. Ít nhất. Phải giữ lại tiền để gửi tiền nhắn chứ. Ờ, ờ được. Ta cảm đoán. Mặc tinh vui vẻ. Cầm lấy ngân phiếu nói. Ta nhất định sẽ trả lại đó. Này ra tử. Người đi cướp ngân hàng sao? Lặn. Là... Là năm lượng vàng Ngân hàng thì không cướp Nhược Hàn ở một bên nói Nhưng mà cướp bốt đó Bây giờ đang bị ba đại công hội liên thủ chơi nã Cái gì Mặc tinh trợn mắt Này sau này phải cẩn thận đó Mặc tinh cỡ tựa hồ Cũng không có quá sợ việc cướp bốt Dù sao thì nàng ban đầu phản cảm với đường hoa Là khi nhìn thì hắn đút lót Còn những mặt khác Thì nàng chẳng có thành kiến gì cả Chỉ là lo lắng cho vấn đề an toàn mà thôi Được rồi, đừng có tiêu tiền lung tung đó Lúc nào đạt đến cấp 20 thì lập tức gửi tin nhắn cho ta Được được, ta đi đây Mặc tinh điều khiển con chân nỏ hình con chim bay lên Vẫy tay với đường hoa và nhược hàn Này, mục đích của ngươi chính là tìm nàng sao? Em gái là bạn gái vậy? Hài, là bạn Đường hoa đáp xong Cô làm sao mà biết tôi đang bị truy nã? Còn biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Người tự xem, Nhật Hàn đưa qua một tờ giấy, song kiếm nhật báo. Theo như người thạo tin tiết lộ, lần này vụ cướp bốt ở Hoa Sơn, có một người chơi phái thục Sơn tên là Đông Phương Gia Tử. Người này lôi hỏa song tu, hơn nữa còn có khả năng có trang bị pháp bảo cấp tên ra rất lợi hại. Một người khác, theo phân tích viên, phân tích rằng, Là kẻ là những năm gần đây chuyên đi cướp bốt trong những trò chơi lớn, kiêm sát thủ. Người này trong mỗi trò chơi đều lấy tên là XX Lang, Gia tay vô cùng hung ác, bất luận là đối mặt với đệ nhất bang hội hay đệ nhất cao thủ. Chỉ có hắn không muốn cướp, chứ tuyệt đối không có chuyện hắn không dám cướp. Sau đó, còn có bảng xếp hạng trăm vị cao thủ, đứng đầu là XX Lang, thứ hai là Nga My Phong Vân Nộ thứ ba là thanh thành nhất kiếm cầu bại thứ tư là bồng lai phá toái thứ năm là côn lôn huy hoàng vị thứ ba mươi lăm chính là thục sơn đông phương gia tử đọc báo đông phương gia tử nhất thưởng thành danh ích ích lang ngạo thị quần hùng tam đại cao thủ hùng phong vưu tại bồng lai phá toái nhất minh kinh thiên theo như Báo của chúng ta điều tra Đối với đề hành vi cướp bốt Lần này Hơn 8 phần người chơi là đồng ý Cho rằng cướp bốt cũng phải dựa vào bản lĩnh Nếu như đều theo công hội mà làm Nếu như bốt đều là do các đại công hội nhuốt Như vậy thì tập thể những người chơi làm sao mà sống đây Kỳ này tin tức quan trọng nhất Đó là sự thành lập của bang hội nhất kiếm Đánh dấu là tập thể người chơi đầu tiên Được sinh ra ở trong game nhất kiếm cầu bại khi tiếp nhận phỏng vấn của tòa báo đã tỏ vẻ nhất kiếm có đức độ như là biển chứa trăm sông nếu như những người như đông phương gia tử và xx lang chấp nhận buông bỏ những hành vi cướp quái không đạo đức thì bang của bọn họ sẵn sàng giang tay tiếp nhận còn nói là treo giải gì đó nhất kiếm tỏ vẻ đúng là mình đã treo giải truy nã nhưng mục đích chỉ là muốn mời hai vị bằng hữu đến để tâm sự Xem liệu có thể hóa giải mâu thuẫn Giữa họ và tam thương hay không Dù sao thì thời gian đầu của trò chơi Mọi người đều chủ động luyện cấp Chứ không ai muốn đi tranh cãi lung tung Ây à Xếp hạng thứ 35 sao đề cao ta vậy sao Đường Hoa đưa lại tờ báo cho Nhược Hàn Hắn hiểu Tuy sát phá làng giết mình không nổi Nhưng cũng đừng có mong Mà giết được hắn Hạng 35 này vẫn là có chút đề cao khoan đã nhược hàn thấy đường hoa leo lên kiếm phải đi vội vàng nói người có thể giúp ta làm nhiệm vụ không <cười> được cái gì cũng được miễn là có tiền thù lao thế nào nhược hàn thiếu chút nữa ói ra máu người này cũng thực tế thực tế đến nỗi còn chưa hỏi nhiệm vụ là gì mà đã đòi thù lao thế nhưng dù sao hắn là cao thủ khó tìm nàng nhíu mày nói như người nói cây cổ cầm trên tay ta quả thật nặng nề ta cho rằng là vì cầm sắc không tốt ta muốn đi tìm danh cầm trong thiên hạ hay vậy thôi mẹ đi đường hoa không chờ nàng nói xong liền phất tay khoan đã ta biết nơi có cổ cầm gọi là ngọc ngô đồng cầm nhược hàn thấy đường hoa dừng lại liền kể ra thì ra lúc đó nàng đang đánh đàn ở trong rừng trúc tại huễn nguyệt an có nở đi ngang qua NPC tán thưởng với việc rèn luyện âm nhạc hàng ngày, cùng với sự theo đuổi âm nhạc của nàng. Cho nên ngoại trừ việc chỉ điểm âm luật cho nàng, còn nói cho nàng biết, phàm cây đàn nào có thể vang lên tiên âm. Theo như mà NPC biết, ở thời kỳ Hoàng đế, vì để đánh bại Siviu, con gái của Hoàng đế là Thanh Nhi, vốn ái mộ Hoàng đế, đã mang theo hiên viên bảo kiếm đi chợ trận, Cũng được mang theo còn có bốn món nhạc khí tiên gia. Một trong đó chính là Ngọc Ngô Đồng Cầm. Cuối cùng Thanh Nhi bởi vì cách xa trời quá lâu. Không chỉ không thể về trời mà còn bị hóa thân thành hạn bạc. Bình Nguyên Trung Hoa vạn lý khô cạn. Hoàng đế thương dân chúng. Đành nhịn đau cầm tù Thanh Nhi vào một nơi bí mật. Trước khi Thanh Nhi bị cầm tù, đã hóa hình người cho bốn món nhạc khí trong đó có ngọc ngô đồng cầm vào trong Vu sơn Vu sơn đường hoa đã từng đi qua đó vu sơn và thục sơn không cách xa nhau thỉnh thoảng rảnh rỗi hắn thường hay đến đó đánh tiểu quái trong ba dãy mười hai ngọn của vu sơn thì có một ngọn là quái vật cấp hai mươi còn nếu như đi vào sâu hơn nữa thì phải đạt đến ba mươi bốn mươi mà ngọn thần nữ là ở chính giữa sáu ngọn xung quanh nó thì hắn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn không dám đi vào nơi này dã quái vô cùng hung hãn ngoại trừ hai ngọn ở ngoài cùng còn lại đều là tinh anh đều có công kích mang theo thuộc tính một đối một còn khó chơi điều đáng sợ hơn Là ở nơi đây còn có trúc nhân. Có thể điều khiển trúc kiếm, truy đuổi đến cùng người chơi. Ngoài ra còn có những cấm chế, những pháp thuật bẫy. Mỗi một cành cây ngọn cỏ còn có dấu kiếm để tụ thành kiếm trận ngũ hành. À, ta thấy cô tốt nhất đấy là bỏ cuộc đi. Nơi đó ta đã từng đến rồi. Căn bản là nơi mà không phải người chơi bây giờ có thể đến được đâu. Thật đấy này đừng có nhìn ta như vậy ta nói thật đó nhược hàn có vẻ cúi đầu thất vọng đừng hoa ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thật ra nếu như ta là cô thì sẽ bắt tay từ lịch sử cổ đại của trung quốc xem có cái danh cầm nào không để giải đỡ chẳng hạn như là chẳng hạn như là tứ đại danh cầm của trung quốc hào trung của tề hoàn công nhiễu Lương của sở trang công lục khỉ của tư mã tương như và tiêu vĩ cầm Của Thái Âu chẳng hạn Này, sao, sao người biết nhiều vậy Ở ngày xưa Là nhà ta cũng có người chơi nhạc Cũng từng tiếp xúc những nhạc khí cổ Đường hoa xấu hổ đến toát cả mồ hôi Biết nhiều như vậy là vì Ngày xưa hắn có tán một em gái Em gái này chính là giáo viên Âm nhạc dạy tiểu học Tuy nhiên Lúc đó hắn cũng nghiên cứu kha khá Đối với những nhạc khí cổ đại Sau khi hỏi thăm một chút, hắn đã ôm sách đi học mấy ngày. Rồi dưới sự giúp đỡ của tôn minh và cái xe đạp, hắn đã tranh thủ cơ hội được nàng đưa tới bệnh viện. Sau đó, sau đó, hắn phát hiện, hóa ra cô em này đã là đàn bà, đứa bé của người ta đã đi mẫu giáo. Thế nên khi trở về, đường hoa đã tìm đấm cho thằng cung cấp thông tin giả là tôn minh một trận tơi bời thật ra tôn minh cũng ngoan uổng gã biết là nhờ đứa cháu của mình đi hỏi thăm nào biết được thằng bé đó nói dối cuối cùng tôn minh cắt tiền mừng tuổi năm đó của thằng bé để đi mời rượu thỉnh tội với đường hoa việc này coi như xong này bây giờ chúng ta có nên là bàn cái chuyện thù lao một chút nhỉ Nhật Hàn cười cười lấy ra một ấm trà Tây. Là Pháp Bảo. Ấm nước. Người có muốn đánh cược lần này không? Mẹ kiếp. Đường Hoa nhìn thấy thuộc tính, thì biết được quy tắc này thật đáng ghét. Rót linh lực vào, thì có thể thấy được đầy đủ phần giới thiệu công năng của Pháp Bảo. Nhưng nếu làm như vậy, Pháp Bảo sẽ bị đính vào người. Trừ phi là tìm được các loại đạo cụ hy hữu nào đó, mới có khả năng giải trừ đính ước. Để cầm đi tiêu thụ. Mẹ nói chứ, trò hên xui may rồi. Chẳng mong mang cái thứ rác rưởi này chạy đi lung tung. Tuy rằng có thể bán cho cửa hàng của hệ thống, gọi là free shop. Nhưng vấn đề là bán thì ngươi không tiếc sao? Nhỡ đâu đây là cái pháp bảo cực phẩm thì sao? Thôi thì, thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Đường hoa nghiến ra nghiến lợi, quyết định giao dịch. Hấp ma hồ, nghe đồn là cái ấm nước. Mà năm đó, Muhammad dùng để uống nước, có thể hấp thu thương tổn công kích của kẻ địch, chuyển hóa thành pháp lực của mình. Đang trước, trước mắt là cấp 1, hấp thu 1%, chuyển hóa thành pháp lực. Thăng cấp tiếp theo, cần 100.000 linh lực. Này, khoan đã, Muhammad, chẳng phải chính là Thánh Allah sao? Nhìn cái pháp bảo này có phần vô bổ, rất nhiều trang bị có công năng hấp thu tổn thương chẳng hạn như người khác đánh ngươi một nghìn máu một phần trăm tức là mười máu tức là gia tăng mười pháp lực bất quá đường hoa nhìn lại ba ô trang bị pháp bảo của mình còn trống than thở một cái thôi thì mũi cũng là thịt bây giờ cũng chẳng trả lại được ngươi không ăn quỵt đó chứ nhược hàn dè dặt hỏi nhìn từ sắc mặt của đường hoa có thể thấy Hắn không hài lòng với phát bảo này cho lắm. Không, đi. Chúng ta về hàm đàn lấy phần thưởng nhiệm vụ. Sau đó, đến thủ đô Lâm truy của nước Tề, ở Bắc Sơn Đông. Nhân tiện hỏi một tiếng, tốc độ ngự kiếm của cô là bao nhiêu? Là, là 160 đó. Còn ngươi? Ờ, ờ, ta 200. Đường hoa lên phi kiếm rồi nói. Nhưng mà, nhưng mà ta bị mắc chứng sợ đội cao. Chúng ta cứ duy trì ở tốc độ vừa vừa bay 120 là được rồi. Phần thường ở Hàm Đan không có tốt lắm. Dù sao thì cũng là phá vây, chứ không phải là chấn thủ. Thứ đường hoa thu được là một đôi hộ thân phù, thêm năm thuộc tính ngũ hành. Bất quá hắn hỏi thăm được tin tức. Hai tháng nữa, quân tần sẽ một lần nữa tấn công Hàm Đan. Đường hoa cùng với Nhược Hàn không nói chuyện với nhau. Thế giới quan và tư tưởng của hai người hoàn toàn xa lạ. Theo cái nhìn của Nhược Hàn, đường hoa là một loại tiểu thị dân, có những ưu điểm nhất định, còn nàng thì xuất thân ở trong các gia tộc, có bằng cấp, có trình độ. Tuy cũng không phải là khinh ghét tiểu thị dân, nhưng cũng không quá thân cận với tiểu thị dân. Đường hoa cảm thấy, Nhược Hàn thuộc về loại nữ nhân khó hầu, cũng không có đề tài chung nào để mà nói. Chẳng hạn như Đường Hoa bị giảm bớt đi sự nhàm chán, tán gẫu về âm nhạc. Nhược Hàn thì thích mấy cái buổi diễn giọng nam cao nào đó. Nhưng trong mắt của hắn thì hát hò chẳng đáng một xu. Đường Hoa thừa nhận rằng mình không phải là người biết thưởng thức âm nhạc. Hắn cũng không biết mấy cái trò thi xem ai có thể gào to hơn. Mấy trò đó thì có cái quái gì đáng giá chứ. Hắn cho rằng âm nhạc điều quan trọng nhất là phải dễ nghe. Điều quan trọng thứ nhì vẫn là phải dễ nghe. Tiếp theo là cái nhìn về tiền bạc của hai người cũng khác nhau. Chẳng hạn như Nhược Hàn, vì muốn tránh cho sự lung túng, thì tán gẫu về tình yêu, nàng kiên trì cho rằng là có tiền hay không, cuộc sống không có quan trọng. Chỉ cần hai người có tình cảm, thì uống nước cũng có thể no bụng. Thế nhưng đường hoa thì lại kiên quyết cho rằng, có tiền hay không, rất rất quan trọng. Không có tiền, Thì không mua nổi nhà ở Không có tiền Người sẽ ít đi thời gian ở cùng với người nhà Không có tiền Thì mang thai không được ăn đúng đầy đủ Không có tiền thì kết tinh tình yêu của người Chính là những đứa con Chỉ có thể uống sữa ông thọ Không có tiền thì không có thời gian nghỉ phép Bên cạnh người nhà Khó khăn lắm Mới tới được lâm truy Hai người thở phào một hơi Bay cả ngày thật mệt mỏi Đặc biệt là với tốc độ thấp Lâm Truy là thủ đô của nước Tề. so với Hàm Đan thì nơi đây có phần thưa thớt, bởi vì cho dù là ở trong mấy môn phái Sơn Đông, người chơi phần nhiều là đến Phủ Tế Nam, lại thêm người chơi cấp 20 tuy không ít nhưng cũng chẳng nhiều, ở đây quạnh quẽ. Chờ đến sau này, khi các bang hội được thành lập, những tòa thành thị trung đẳng như Lâm Truy chắc chắn sẽ bị thuộc về phạm vi thế lực của một bang hội nào đó. Này, bắt đầu như thế nào đây? Đường Hoa không quan tâm tới nàng, thuận tay kéo một NPC bán bánh nướng. Này, xin hỏi, có nghe tên Hào Trung hay chưa? Ê, chưa. Vậy có biết được mộ địa của Tề Hoàn Công ở đâu không? Ê, không. Này, người biết cái gì? Ê, một cái bánh nướng 50 đồng. À, được rồi, cho hai cái. Này, có ăn không? Nhật Hàn nhìn thoáng qua đường Hoa, Người định hỏi NPC trong cả thành này sao? Ờ, thì tạm thời trước mắt Ta tính là như vậy đó Gia tử, gia tử Một luồng sáng màu xanh lục Rơi xuống trước mặt của đường hoa Một nam tử trong mắt lấp lánh Đường hoa vừa nhìn thì dùng mình Người tới chính là cao thủ Của bồng lai đảo, phá toái. Lúc trước gặp mặt Có nghe nói Tên này có khuynh hướng về phương diện này đâu không đúng lại còn chảy nước miếng chứ đường hoa chăm chú nhìn mục tiêu trong ánh mắt của phá toái hóa ra là phá toái đang nhìn chằm chằm nhược hàn mình cũng phải nói cách ăn mặc của nhược hàn bây giờ đúng là tràn đầy hấp dẫn một thân y phục màu lục nhạt lại thêm một cái khăn che mặt còn có tư thái và khuôn mặt bất tục của nàng tất cả những thứ đó đều đầy thuần khiết thần bí quyến rũ trường ba lên đỉnh thái sơn đường hoa vỗ bả vai của phá toái này sao người lại đến đây phá toái giật mình nhưng ngay lập tức quay quay qua thân thiết khoác vai của đường hoa này này kia là em dâu của ta sao không phải này vậy người có ý đồ tán tỉnh gì không Ai, mẹ ta bảo người đàn bà quá xinh đẹp thì không có đáng tin đâu đường hoa trợn mắt nói thật ra hắn nhìn nhược hàn cũng cảm thấy quyến rũ đấy bất quá cũng chỉ là quyến rũ mà thôi mà mình ở bồng lai cũng đã từng tiếp xúc qua phá toái thuộc loại đàn ông bình thường tại sao bây giờ đã biến thành một tên sắc lang như vậy Đây, người biết nàng là ai không phá toái hỏi ờ thì là nhược hàn Đường Hoa giả vờ trợn mắt Là ca sĩ Nhược Hàn? Không, là idol Nhược Hàn Danh con Người chắc chắn chẳng hiểu cái gì cả Cô nàng Nhược Hàn này khủng lắm đó 10 tuổi đã tự mình soạn nhạc 15 tuổi nhận lời mời đi du học nước Ý Để học ca kịch 18 tuổi Đã bước chân vào thế giới giải trí Hơn nữa, thành danh chỉ trong một bài hát thôi Nghe chưa? Đường Hoa rẻ rặt hỏi "Ý, người thích cô sao? ấy tại sao lại nói là thích? Là, là hơi hơi thích. Đường Hoa nói. Ờ, vậy sao? Vậy ngươi có muốn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nàng không? Ê, có chứ. Trong mắt của phá toái lập lòe, trong phút chốc, gã cảm thấy Đường Hoa vô cùng vĩ đại. Cảm thấy Đường Hoa là một người vô cùng nghĩa khí. Cảm thấy, năm nghìn năm qua, chỉ có một người tốt như Đường Hoa mà thôi. Đường Hoa, Liền vỗ vai Nói thật với người Ta là lính đánh thuê của cô ấy Cầm tiền của cô ấy để làm việc Hay là ta giao cô ấy cho người Để giao không được Ta phải trả thù lao Đấy huynh đệ mà Tiền nóng cái gì Tiền này nhất quyết không thể nhận Cho dù phá toái hảo ý đưa ra cho Thì mình cũng thật xấu hổ khi nhận Phá toái ngậm nghĩ Lấy một món đồ từ trong túi càn khôn này thứ này ta không xài đến vốn định bàn đi đấu giá ngươi cầm đi coi như là ta nợ ngươi một cái nhân tình đường hoa nhìn giới thiệu mà sững sờ phá toái ngươi thật là bạn tốt lấy một mảnh trúc để mà đẩy ta đi chẳng qua khi nhìn thấy dấu chấm hỏi ở đằng sau mảnh trúc đường hoa lại cảm thấy thôi thì bán nhược hàn cho phá toái cũng được ờ nhược hàn ờ như thế này này Người kia là bạn của ta, cao thủ hàng thứ tư ở trong bảng 100, bồng lai phá toái. Hắn không sẵn lòng làm nhiệm vụ của ta, mà có chút nghiên cứu về âm nhạc. Nghe nói đã từng đi du học nước Ý học ca kịch đó. Cô xem, các người chẳng phải là sẽ rất rất có tiếng nói chung không? Nhật Hàn khuôn mặt lạnh lùng. Người bán ta bao nhiêu tiền? Đấy, ta thề nếu như ta thu tiền của bạn, ta sẽ bị giết. Quay về tân thủ thôn. Vậy cũng được. Nhưng người tạm thời không được rời khỏi sân đông. Nếu như có gì cần người hỗ trợ, Người nhất định phải qua đó. <cười> được, được, được. Đường Hoa vung tay một cái. Phá Toái, qua đây. Ta giới thiệu một người bạn cho ngươi làm quen. Sẵn tiện. Cùng tổ đội làm nhiệm vụ luôn. Phá Toái đi đến trước mặt hai người vỗ ngực bôm bốp. <cười> bạn của gia tử, tức là bạn của ta No à, còn chưa thỉnh giáo tên của Nhược Hàn Nhược Hàn nói rất có lễ độ Ở Cái tên này nghe quen thật đó Gia từ Người nói có phải không à, Vậy sao à, Tại sao Ta không có cảm giác gì nhỉ Đường hoa giả bộ Nhìn xuống thông tin Mảnh chúc Thiên thư tàn hiệt Bảo vật của Hồ Trung Tiên Có ghi các loại tiên thuật cao thâm, kỳ môn dị trận. Đường hoa trang bị này vào ô trang bị pháp bảo xong. Sau đó, triệu ra bảng kỹ năng để nhìn. Chỉ thấy có thêm một công năng là hộ giá. Có thể bắt giữ quái vật có đẳng cấp, bằng hoặc thấp hơn mình làm hộ giá. Chạm ngón tay vào thì thấy xuất hiện một cái bảng ngũ hành. Ở giữa, có thêm lôi và phong. Trong bảy thứ thì chỉ có vị trí lôi là sáng sáu vị trí khác chỉ còn là màu xám đường hoa bay đến vùng hoang dã sau một trận lăn lộn rốt cục cũng tìm hiểu xong trước mắt hắn chỉ có thể bắt giữ quái thuộc tính lôi loại quái hắn bắt chính là lôi điều là một loài quái pháp thuật thả lôi điều vào trong vị trí lôi hộ giá thì trong thế số liệu và pháp thuật kèm theo của lôi điểu, đó chính là lôi chú. Ngoài ra, còn có thể đặt trạng thái cho nó, triệu hoán, thu hồi, phòng ngự, bị động, chủ công. Phòng ngự tức là tập trung ngăn cản pháp thuật cùng với công kích vật lý, mà đường hoa bị tấn công. Bị động tức là sau khi đường hoa chống công kích, nó có thể phản kích, Chủ động là cho dù đường hoa bất động mà nó phát hiện được mục tiêu, vẫn sẽ tiến cảnh hành tấn công trong phạm vi nhất định. Thế nhưng mấy con này mà chết là chết thật sẽ không thể hồi sinh. Mẹ nói chứ, cũng được coi là hàng ngon. Đường hoa thầm khen một tiếng, chỉ là không biết đến cùng có mấy miếng, nếu như đều là mảnh trúc thì mình còn lưu ý được. Chứ mà người ta gọi là mảnh sứ, là trang giấy, là cục đá, là mảnh ngói, thì mình tìm thế nào đây? Nghĩ một hồi, đường hoa thở dài. À, bây giờ ta đi đâu nhỉ? Không thể phủ nhận được, đường hoa là người khá uy tín. Hắn sẽ không rời khỏi sơn đông. Cầm đồ của người ta mà chạy, như vậy là mình là kẻ khốn kiếp. Ây à, đường hoa, Nhất Kiếm tìm người đó. Tôn Minh gửi cho đường hoa một tin nhắn. Được rồi, xem nào. Nhất Kiếm là một người hào sảng Có thể là do phí tin nhắn quá đắt. Vài ba dòng đã thuyết minh xong sự tình, nhất kiếm bang từ khi sáng lập cho đến bây giờ vẫn chưa có nơi đóng quân, nhất kiếm sau khi thu thập thông tin tình báo thì quyết định đánh nơi ngự đứng đầu của ngũ nhạc chính là đỉnh Thái Sơn. Nhiệm vụ xây dựng nơi đóng quân là đánh bốt cấp 40 Ngọc Giao Long ở trong Vương Mẫu Trì, đánh chết cấp 41 Tà Phật ở trong Ngọc Huyền Tự đánh chết bốt cấp bốn hai cửu vĩ thần hồ ở trong đại thiên trúc sơn đánh chết bốt cấp bốn chín ngọc tiêu nương ở đấu mẫu cung nhất kiếm đã tập kết hơn ba người sau đó bắt đầu thông báo tuyển dụng cao thủ đứng thứ hạng ở trên bảng cứ năm lượng một tên bất quá dựa theo yêu cầu những cao thủ này phải nhập, nhập gia nhập bang nhất kiếm Nếu không thì không thể nào bước qua được cấm chế trên đỉnh Thái Sơn. Xong việc rồi có thể rời bang. Nhất kiếm tuyệt đối sẽ không làm khó. Theo như Song Hư Đạo Nhiên nói, lần này nhất kiếm tính toán quá tốt, cho dù là không chiếm được đỉnh Thái Sơn. Dù thế nào thì vẫn có một vài cao thủ ở lại bang hội. Còn về nguồn tiền của nhất kiếm thì không thành vấn đề. Thành viên của công hội mỗi người đóng Mời bạc Một vạn người là có đến Một ngàn kim nguyên bảo Huống hồ Nòng cốt của công hội nhất kiếm Có gần một ngàn người Mấy người này Mới là nhiều tiền Cho nên Số tài chính mà nhất kiếm Có trong tay là con số không nhỏ Này một ngày sau Mọi người sẽ tập hợp Ở dưới tiểu trấn Chân núi Thái Sơn nữa Tiểu trấn đã chật ních người Đường hoa vừa đến tiểu trấn thì có người lập tức đi ra nghênh đón. Là một người chơi ăn mặc thư sinh, từ dưới đất bay lên. Đông Phương gia tử, Cửu Ngưỡng đại danh, ta tên là thư sinh, mong được chỉ giáo. Thư sinh là một người rất trầm ổn, từ trước tới giờ đối nhân xử thế đều rất có chừng mực, hơn nữa lại là phường đa mưu túc trí. Như người ở trong hội nói, thư sinh là trái tim của công hội nhất kiếm. Nếu như nói nhất kiếm đầu cầu bại là thủ lĩnh Thì thư sinh chính là đệ nhất tham mưu Đường Hoa không có nói nhảm với thư sinh Đưa tay Lôi bích Sau đó liền quay đầu bỏ chạy Vừa lúc đó Một thanh kiếm màu đen Xuyên qua lôi bích ngay sau đó Thanh kiếm quay lại trên người chủ nhân Đó không phải là sát phá lang Thì còn ai vào đây tam muội chân họa. Sát phá làng ói ra một búng máu. Đã qua nửa tháng. Mà sao thẳng nhãi này? Một chút tiến bộ cũng không có. Vung tay là dùng hai cái chiêu đó. Nhưng quả thực là hai chiêu này rất hữu hiệu. Tuy rằng đẳng cấp phòng ngự của sát phá làng đã tăng lên. Thế nhưng đường hoa cũng đâu có kém. Ây anh hai lại truy đuổi tiếp sao? Đuổi mãi không thấy chán sao? mươi 32 Giết ông chủ trước rất chán. Sát phá lang buồn bực. Tất nhiên là mình biết đã tạo thành cục diện như vậy cho nên mới tính đánh lén đường hoa. Ai ngờ thằng nhãi con này rất danh ma. Chưa nhìn thấy mình mà đã vung ra một cái lôi bích. Hắn nào có biết tôn minh bắn tin cho đường hoa. Giờ phút này hai người đang oán trách nhất kiếm cầu bại. Dù gì ngươi cũng là chủ nhân. Lẽ ra phải đứng ra khuyên can Cứ để bọn ta đuổi bắt như vậy sao Bây giờ Thằng chạy thì cũng không dừng lại Mà thằng đuổi thì nhất định Cũng không bỏ cuộc Sợ mất mặt Cuối cùng Nhất Kiếm hét lên Dừng lại đi Sau đó ném ra một cái phát bảo. Hai vị Đường hoa cùng sát phá lang cẩn thận kêu lên Nhất Kiếm cầu bại bỗng nhiên ngây người Xong cực kỳ kinh hãi Ở dưới chân bùng lên một mảng sóng nhiệt tạo thành biển lửa, bao phủ lên nhất kiếm cầu bại. Người ta nói, đây là châu bò húc nhau, voi đi đến phải chết. Đúng lúc nhất kiếm cầu bại bước đến, chính là vào cái bẫy tam muội chân hỏa của đường hoa. Đương nhiên, là có thể, kẻ có thể sống sót từ trong tam muội chân hỏa. Lại bồi thêm tác dụng của lượng thiên xích Chỉ có hai người Một là sát phá lang Còn lại chính là kẻ có thuộc tính hỏa 30 Lại có trang bị phòng hỏa cao cấp Tam thương vô cực Biển lửa loáng biến mất Đường hoa nhìn sát phá lang Hắn biết rõ Vụ đòn vừa rồi Thì đến cả nhất kiếm cầu bại Cũng không thể sống được Đã đi thăm diêm vương điện Bởi vì đường hoa nhìn thấy điểm công đức của mình Đã bị trừ năm bây giờ hắn chỉ còn có năm mươi công đức vốn dĩ hắn có một trăm điểm công đức là nhiệm vụ sư môn ban cho rốt cục công đức là cái mẹ gì vậy đường hoa cảm thấy sát khí từ bốn phương tám hướng đã xông đến sát phá lang thì ôm đầu đau khổ mẹ nó chứ cái này chắc là không liên quan đến mình là là thằng đường hoa cứ ra tay mà là hiểu lầm hiểu lầm thôi Lúc này, thư sinh tiếp đón phất tay, đuổi băng chúng đi. Ây, thân thủ thật tốt. Hai vị thân thủ quá tốt. Ta nghĩ rằng là hai vị không muốn phát sinh bi kịch chứ. À không, không, chắc chắn là không đâu. Đường hoa và sát phá lang lắc đầu. Cả người có ba ngàn người. Cho dù chúng ta lên thủ, thì cũng không đủ để các người nhét kẽ răng. Lại nói chuyện này là do ta gây lên. Ta tỏ thái độ ái nái cũng là chuyện thường tình thôi. Chỉ là, chỉ là đen đuổi... Chứ ta không có ý là diệt sát bang chủ của các ngươi Thật mà. Vậy tốt. Hai vị đều là khách. Cho dù có ân oán gì, thì cũng xin nể mặt của nhất kiếm bang mà gác lại. Chuyện xong, hai vị có thể hóa can qua thành bạch ngọc là tốt nhất. Còn nếu không thì cứ xong việc, hẵng giết nhau. Phải đó, là phải đó. Sát phá lang nhìn qua đường hoa. Thằng nhãi con. Báo thủ không báo không phải là quân tử Đường hoa biểu môi hey, Người giết được ta thì ngươi mới là đại trưởng phu Một giờ đồng hồ sau Nhất kiếm cầu bại từ chỗ Diêm Vương trở lại Ít nhất nhìn bên ngoài Dường như nhất kiếm cầu bại cũng không để trong lòng Khách khí nói với hai người Hôm nay mới biết Thiên ngoại hữu thiên Hai vị đừng quá để ý Có thể kiến thức được bản lĩnh của hai vị Là vinh hạnh của ta Sau đó Đường Hoa gia nhập vào bang hội Hắn được phân công đến chiến thần đường Nhìn thành viên ở trong phân đường Trăm cao thủ Ở trong bảng xếp hạng Thì có bốn phần đều ở đây Đường chủ chính là Thư Sinh Căn cứ vào kết quả trinh sát Ngọc Giao Long là bốt thuộc tính Thủy Hơn nữa nhiều năm ẩn nấp Ở trong vương mẫu chỉ Ngoại trừ những người ở bên ngoài lực trận Không biết Là ai có thể có biện pháp tác chiến Ở trong nước hay không Nếu như có thì xin hãy bật đèn đỏ Sẽ lập thành một tổ đội riêng Tà Phật thì có thuộc tính rất đặc biệt Tên này chỉ có thể từ từ Mài chết Còn việc nhiều người hỏi Về khả năng đánh tà Phật Sẽ rớt Phật kiếm Thì chỉ có thể theo phương án phân phối Đến lúc kiếm rơi vào Túi của ai thì là của người đó Bang hội cũng có kênh đấu giá Mọi người nếu như muốn buôn bán thì có thể lên đó. Cầu vĩ thần hồ là bốt thuộc tính phong, có thể phân thân ra làm 9 con hồ ly một đuôi. Điều đầu tiên là phải đánh cho cả 9 con hồ ly vào trạng thái chiến đấu, sau đó mới giết từng con. Bốt cuối cùng, Ngọc Tiêu Nương Nương cấp 49, nghe nói là cuộc thuộc tính lôi. Này, sao lại nghe nói? Bởi vì binh khí mà Ngọc Tiêu Nương Nương sử dụng rất đặc biệt. Chính là cây tiêu bằng ngọc tấn công bằng sóng âm. Một khi tiến vào phạm vi sóng âm thì sẽ bị ăn máu dần dần. Càng tiến vào gần thì tụt càng mạnh hơn, cho nên tạm thời chưa có ai giao thủ được về ả. Nhưng thông qua pháp nhãn có thể nhìn thấy, cây tiêu ngọc trong tay của nàng có uy lực của cửu thiên chi lôi. Mong mọi người hãy cẩn thận, nên chuẩn bị những thứ có thể chống xét. Nhất kiếm thấy mọi người đều không có thắc mắc gì nữa. Chờ thư sinh nói xong thì bổ sung Ngoại trừ bồng lai phá toái Vốn đã đồng ý nhưng có việc gấp không đến Còn lại những người đồng ý hỗ trợ Đều đã đến gần như đông đủ Mọi người nghỉ ngơi Bổ sung thêm dược phẩm Sau đó có thể lên kênh bang đấu giá Để xem có thứ gì phù hợp với mình không Ba tiếng đồng hồ nữa Chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát Mọi người đến đây đều là khách Có thể tự lựa chọn tổ đội Bất quá mong mọi người lâm trận Thì hãy cố gắng hết sức. Cầu bại ta rất cảm ơn. Mở kênh đấu giá. Đường Hoa nhận được một thẻ số 33. Ở đây, bọn người chơi giao vật phẩm cho hệ thống. Sau đó báo giá. Cuối cùng, người trong bang hội bắt đầu dựa vào đó mà tranh nhau đấu giá. Kênh này cấm nói chuyện phiếm. Nếu ngươi gặp được vật phẩm ưng ý, ngươi chỉ cần ấn đèn đỏ để tăng giá. Hoặc là trực tiếp báo luôn cho hệ thống. Khi tiền ở trong tay ngươi không thể mua sắm được nữa, hệ thống sẽ không cho ngươi ấn đèn báo giá. Còn một cách khác đó là ngươi có thể xin hệ thống. Dùng vật phẩm mình có để trao đổi với vật đang được đấu giá. Hệ thống lúc đó sẽ chuyển ý đó cho chủ nhân của món đồ kia. Nếu như người kia đồng ý thì sẽ dừng cuộc đấu giá. Nhưng mỗi người một ngày chỉ có một cơ hội dùng vật phẩm để đổi. Ấy...